các bạn đang nghe tại đọc gã khép lại cánh cửa rồi lảo đảo tiến vào bếp tìm thứ gì đó hai ngọn đèn cày trong phòng cũng đột nhiên đã cháy sáng lại tự bao giờ dưới cơn mưa gió ầm ầm như tát vào mặt đầu giờ mỏ trên con đường ra bờ sông thân ảnh của gã thất thèm tay lăm lăm chính là cái con dao con dao thái thuốc của bà cụ Bùn lầy quấn chặt bước chân. Gã cứ cười hành hạch hành hạch. Ra đến bờ sông. mà reo mình xuống. Đầu giờ thì người ta kéo đến nhà đông lắm. Mấy chục năm sống ở đây. Người làng đều biết. Bà cụ Ngạc là người nhân đức Lại nghe người ta đồn nhau Bà cụ chết ở con sông đầu làng Cho nên những người chịu ơn bà dù ở xa Lại bận đận cuối năm Cũng lục tục kéo đến đưa tiễn bà cụ Con hoa nhìn dòng người nhà họ Hoàng mà thắc mắc Quái lạ Hôm nay cái lão giỏi lão đi đâu không biết Thằng Ất giải bày Bà ơi Đêm qua con nằm đây với ông Rõ ràng là ông còn ở trong nhà Cửa nẻo vẫn đóng chặt. Thế ông đi đâu nhỉ? Ông dinh tộc trưởng thúc giục. Thôi, đến giờ lành rồi. Nhanh mà làm lễ, còn đưa cụ ra đồng cho đúng giờ thầy bảo. Con hoa bực dọc, cũng vội vàng, mặc cái áo xô trắng, đầu chít khăn tang, trở ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm niệm thì lại xảy ra sự lạ. Xấu là kẻn trống đang ầm ý. Người ta đang khóc lóc thảm thiết thể con hoa bất giác ngẩng đầu, như có sức mạnh vô hình thúc đẩy. Nó đưa mắt nhìn tấm tranh vẽ truyền thần của mẹ chồng đang lờ mờ qua nhà làn nhang khói thì bất chợt nó kêu thét lên. Làm cho những người đang quỳ lại một phen đứng tim. Cả đám liền xúm lại xem sự tình. Con hoa run rẩy, vãi hương án như tế sao mà lấp bắp. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi mẹ mẹ mẹ tôi nhìn tôi ông tổng trưởng kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài mà dùng mình nhưng xung quanh dân làng và khách quan đông lắm ông vẫn nói cứng ê cái con này mẹ chồng mày đang nằm ở kia làm sao mà ngồi dậy nhìn mày nữa thôi thôi thôi thôi nhanh làm cái lễ rồi còn nhập thổ vi an cho bà cụ Qua giờ hoàng đạo rồi chết cha nhà mày. Con hoa co do một góc. Mặc kệ lời ông cụ dọa nạt. Nhưng lần này thì nó bán tín bán nghi. Nó tin mẹ chồng nó tức là bà Ngạc. Vừa hiện hồn về. Vì ngay lúc. Nó ngước mắt lên nhìn. Thì khuôn mặt khô đét vô hồn. Trong cái tấm truyền thần ấy. Đúng là đang đảo mắt nhìn nó chằm chặt. Đây là lần thứ hai. Kể từ khi đưa xác của bà cụ về nhà. Nó thấy sự lạ Mới đêm hôm qua thôi Sau khi bỏ về buồng riêng ngủ Nó thấy rõ cái bóng người mặc áo trắng Tóc xõa che kín mặt Đầu đội nón mê rách tua te Đứng lù lù ở cửa buồng Mà cái dáng cỏng giạp đấy Thì nó lẫn vào đâu Đích thị là bà cụ ngạc chứ ai Thành thử đêm qua Nó phải gọi luôn cả chị Dung Làm bếp nên nằm cùng Rồi cả đêm trong đèn Còn chẳng dám ngủ Giờ đây chứng kiến bà cụ Ở trên di ảnh quắc mắt nhìn mình Thì nó tin Đúng là vong hồn của bà cụ Vẫn lẩn khuất đâu đây Tuy vậy Nó vẫn phải đóng cho tròn vai Rồi ngày mai thôi Nó nhất định là phải đi mời thầy về Chấn yểm cả nhà Để hồn ma mẹ chồng mình không có quấy phá Đám tang của bà cụ diễn ra Mưa gió vùn vùn Làm cho cả đoàn người Càng thêm khó khăn mà đi Mưa ẩm ẩm làm cho huyệt mộ của bà cụ Sâm sấp nước Quan tài của bà cụ Thế nào mà cứ lành phả lành phành Ở trong huyệt Người làng còn phải dùng Hai cây tre mà ấn Hai đầu quan xuống Rồi vội vàng lấp đất Thì mới được gọi Là nhập thổ Còn vi an hay không Mưa rơi ầm ầm, sấm chớp lập loè ở trên nền trời nhưng giận dữ. Đoàn người đang định quay về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.